Kính thưa Cộng đoàn, thì tôi tạm khám phá ra ba cái mưu trước của quỷ bố Đó là biến chất từ linh đạo sống với ai, trở thành linh đạo sống thế nào Rồi đánh mất nguồn mạch chữ phúc và lạc nẻo từ tính chất lịch sử sang tính chất siêu hình Và chúng ta có 3 ngày, mỗi ngày chúng ta đào sâu một đề tài Và mỗi một đề tài thì được bắt đầu với một cái sự nhận định về căn bệnh Thì hôm nay chúng ta đi vào cái đề tài đầu tiên đó là linh đạo sống với Và chúng ta chuẩn bệnh của cái căn bệnh này Đó là căn bệnh của bài toán hay cho câu chuyện đời. À, điều thứ nhất là tôi thấy có những người giáo dân sốt sắn một chút, chịu hiểu, chịu khó tìm hiểu một chút thì người ta cũng rất thường tìm đến với những cái sách phản ảnh cái nền linh đạo đông phương linh đạo Ấn Độ hay Trung Hoa mà không nhận ra được có một cái đường nét sâu xa khác biệt với lại cái linh đạo của truyền thống Do Thái Kỳ Tô Giáo hay là truyền thống Xê Bích. Dĩ nhiên là chúng ta cũng đón nhận những cái hay của Đông Phương nhưng mà cũng phải rất là cẩn thận Bởi vì tôi thấy có những người người ta giới thiệu sách cho tôi thì hầu như là những cái sách đó là cái linh đạo Đông phương mà có nhiều dấu hiệu không có nhận ra được cái linh đạo đặc biệt Trong truyền thống do Thái Kỳ Tổ Giáo là truyền thống sống với ai Và trong phía các linh mục thì theo nhận định cá nhân thôi Thì chúng ta có lẽ linh mục cũng có một cái phần trách nhiệm không có nhỏ Trong đó có cả tôi nữa Về cái việc làm biến chất cái linh đạo căn bản của truyền thống do Thái Kỳ Tô giáo của chúng ta Cụ thể đó là cái lối giảng, là giảng luân lý Mà không phải là công bố ơn cứu độ là có cái phần làm cho Kitô giáo của chúng ta thành một đạo luân lý mà không còn là đạo của ơn cứu độ nữa. Chúng ta có cái khuôn hướng là đọc một đoạn sách thánh. Đoạn sách thánh đó được rút ra những cái bài học luân lý. Cái bài học luân lý nó trở thành những cái bài học chung, những cái bài học phổ quát cho mọi người và nó đánh mất thì cái chữ Ai ở trong đó. Lời Chúa là lời nhỏ ta sẽ nói. Và khi đọc lời Chúa, chuyện chính yếu nhất là nhận ra Ai. Đằng này thì ta biến thành một giáo huấn luân lý. Rồi người nghe đón nhận giáo huấn luân lý đó để rồi dùng một cái động lực cơ bản, căn bản nhất Đó là quyết tâm, đó là ý chí của mình Để thực hiện cái giáo huấn luân lý Được rút ra từ bài học của sách Thánh Và như vậy đó, những cái nỗ lực của con người Nó thay thế cho quyền năng của Chúa Nỗ lực của con người Nó thay thế cho cái sức mạnh của tình yêu của Chúa Và người ta nỗ lực sống luân lý Y á y vật vả cực nhọc Có khi xoay sợ mãi, rồi nó cũng vẫn trở lại như lúc ban đầu Thật sự ra thì lời Chúa, à, ta sẽ chia sẻ trong cái bài thứ 2 Lời Chúa là lời chứng, nghĩa là Chúa đang nói và đang hành động cho ai Như một lời chứng để nhận ra Chúa đang nói và đang hành động cho chính tôi Và tôi chia sẻ cho cộng đoàn ý tưởng này ý tưởng kia Nhưng mà nó vẫn phải mang một cái âm hưởng chính Đó là quyền năng và tình yêu của Chúa đi vào tôi Và đi vào anh chị em, những người giáo dân lắng nghe lời giảng chúng ta đánh mất cái mạch sâu xa, đó là cái sức mạnh của tình nghĩa, của cái tương quan ngã vị, của một cái sự mắc nợ nghĩa tình với một ai. Cho nên đời sống Kỳ Tô Hữu, đời sống Đức Tin Kỳ Tô Giáo nó có thể bị suy yếu. Bởi vì chúng ta cũng nhận ra rằng là đối với truyền thống Do Thái Kỳ Tô giáo cái làm nên, cái yếu tố làm nên cái tính quyết định của một phận mạng người nó không phải là đẳng cấp luân lý, đẳng cấp luân lý thì nó Lợi thế cho những người ưu tuyển, những người có những điều kiện ăn, điều kiện học, điều kiện sống tốt Và những cái tôn giáo khác thì người ta chỉ thấy những biến cố và sự kiện thật Như là chất liệu để khẳng định cái đẳng cấp luân lý của mình Trong chuyện này tôi sống thế nào, trong chuyện kia tôi sống thế nào Trong khi mà truyền thống do Thái Kỳ Tô giáo Thì không phải đẳng cấp luân lý mà là bề dày nghĩa tình Tôi đã cùng với Chúa sống thế nào, xử lý chuyện này, chuyện kia như thế nào Thì một cách nào đó có một cái mối nguy Đó là người tín hữu cũng không nhận ra được Cái hạt nhân ý nghĩa Và cái hạt nhân Làm nên cái sức mạnh Của đời sống đức tin Của chúng ta Là Chúa là một ai Hiện diện và đồng hành Trong cuộc đời của chúng ta Mà chúng ta đối diện với Những cái bài học luân lý Vô ngã Một cách nào đó Cho nên điều đó chúng ta Cũng cần phải nhìn lại Trong cái Cái đời sống đức tin, cái kinh nghiệm đức tin của chúng ta à, Bởi vì nếu không chúng ta có cái nguy cơ rớt vào một cái mưu trường của quỷ bố Và tôi chọn cái, cái đề tài cho cái căn bệnh này Đó là căn bệnh bài toán và câu chuyện chúng ta cũng biết rồi là một thế giới càng văn minh thì nó lại mà và, và là văn minh Tây phương à, có một cái đường nét của một bài tám ngay từ đầu những người Hy Lạp họ đã không muốn chơi với thần thánh như là ai bởi vì những cái ai đó trái trứng chứng trời đe dọa Con người cho nên dần dần họ biến cái đời sống của con người được hỏa theo những quy luật khoa học episteme và họ dần dần họ cho rằng là thần thánh là quy luật, ai sống đúng quy luật là sống gần ừ. với thần thánh và người nào hiểu quy luật sống theo quy luật là những người sống tốt nhất Nó chuyển từ cái văn hóa sống với ai Những cái ai của thời cổ xưa là những vị thần có tính đe dọa Những cái ai đe dọa đó họ không có chấp nhận được Họ chuyển thành một thứ sống thế nào để đúng quy luật Đúng quy luật, thần thánh là quy luật Và quy luật đó vô ngã một cách nào đó Thì ai sống đúng thì sẽ trở nên tốt Thì cái truyền thống Hy Lạp đó Nó chuyển thành cái nền triết học Tây Phương Và cái truyền thống đó nó cũng là cái điều mà Những cái tôn giáo văn hóa Đông Phương họ chọn Tức là một cái thế giới dần dần Họ không còn muốn đụng chạm vào cái thứ bấp bên hay là ngẫu hứng hay là uh, uh, kỳ lạ của ai Mà họ giản lược thành ra những quy luật hết Thế thì chúng ta đối diện với một cái thế giới càng ngày càng văn minh hơn Và đó là một cái văn minh khoa học, kỹ thuật Từ giữa thế kỷ 20 thì đã có một uh, linh mục khẳng định rằng tương lai của nhân loại phải đối diện với cái thách đố lớn của máy tính hơn là bom nguyên tử. Ngày xưa nó là máy tính, à, máy tính máy điện toán to bằng cái nhà, mỗi một cái trường đại học nó có một cái vào trong đó hì uh, hà hì hụt. Mà đã có lời tiên báo rằng tương lai của nhân loại bị chi phối, bị đe dọa do máy tính nhiều hơn là bom nguyên tử Và bây giờ thì không phải là máy tính mà là máy vi tính và máy vi tính nó đi vào từng cái ngõ ngách trong cuộc sống Nó đi vào như là một người bạn đồng hành với con người Thì nhà văn Việt Sinh Giọc Diêu có nói như thế này Khi mà người một người chủ có một ngàn tên nô lệ Thì những tên nô lệ đó nó không có nhu cầu học tiếng nói của chủ Nó nói với nhau bởi vì có một ngàn tên nô lệ Mà ngược lại ông chủ sẽ phải học tiếng của người nô lệ Để nói với người nô lệ thì phải học cái ngôn ngữ của nó. Và trong thời đại của chúng ta, khi mà chung quanh chúng ta có cả ngàn tên nô lệ kỹ thuật. Cả ngàn tên nô lệ kỹ thuật, từ cái bóng đèn cho tới cái uh, rô cho tới cái máy, cho tới uh, cái... Uh, Gì đó xung quanh chúng ta Cảm gan tên nô lệ kỹ thuật Thì con người dần dần sẽ dùng tiếng nói của khoa học kỹ thuật Như là tiếng nói của mình Và chúng ta chơi với nhau Bằng cái ngôn ngữ của khoa học kỹ thuật Tức là một cách nào đó Nó là những cái quy luật cố định Một cái quy luật tích định Máy tính nó là cái gì? Nó chỉ là mặt đích và mặt hở thế thôi Nó cũng tựa như là tích tè, tích tè Và với những cái mặt đích, mặt hở đó Nó có thể diễn tả cả một cái thế giới vô cùng phong phú Nhưng mà cả một cái thế giới vô cùng phong phú Ở trên mạng Nó bị giản lược lại Thành ra một cái quy luật tất định của tích tè thôi. Nó vẫn không thoát khỏi cái quy luật tất định mang tính khoa học của những cái yếu tố cơ bản nhất. Thì cái nguy cơ của cái thế giới hiện đại là càng hay người ta lại càng rớt vào một cái thứ suy nghĩ ứng xử giống hệt như là một bài toán. Và người ta không còn có khả năng nhìn ra đằng sau những cái chuyện này, chuyện kia, biến cố này, biến cố kia Có một cái tự do, có một cái câu chuyện đời đầy tính nhân văn Mà không phải là ta dùng bài toán để giải quyết được Mà ta phải dùng một sự thấu cảm nào đó, phải có một thứ Henry Pekson gọi là có cảm tình để đi vào bên trong cái dòng đời của người ta thì chúng ta mới hiểu được, mới cảm được. Thế thì chúng ta thấy cái thế giới hiện đại nó tựa tựa như là một cái ngôi nhà cao tầng nhưng mà từng viên gạch của nó Nó đã có cái gì đó, không có am hợp với lại cái bản chất người Từ những cái viên gạch nhỏ nhất, nó đã là một sự khiên cưỡng đối với cái khát vọng người Bởi vì cái viên gạch để xây nên một cái ngôi nhà to lớn Nó bắt buộc phải dùng cái quy luật của khoa học kỹ thuật, quy luật của, của toán học mà gạt bỏ những cái thứ gì đó là sự sống đích thực của một con người. Rất là đơn giản thôi. À, tôi đi ra đường và tôi đi đúng đường, đúng luật đi đường. Bỗng nhiên có cái thằng nào đó nó đi ngược chiều, Và nó đi ngược chiều, nó lại còn đi nhanh hay là nó lấn đường nữa Thì mình bực tức, thằng đi bậy bạ Tôi dùng bài toán, một cái quy luật rõ ràng để tôi xét xử một cái người khác Thế nhưng mà cũng chẳng có lâu gì cả Một tí nữa thôi hay là đến buổi chiều thôi Tôi cũng sẽ có lúc tôi đi ngược đường Những lúc tôi tôi làm sao đó, tôi sợ qua đường Hoặc là nó tiện thì tôi cũng đi ngược đường Rồi tôi cũng làm cho khó chịu một cái người nào đó đi đúng đường Và rồi nó quát mồm lên nó chửi mày mà đi vậy hả thì trong lòng mình tự nhiên thôi nổi lên một cái ý nghĩ rằng là mày không hiểu tao gì hết tao già rồi, tao không sang đường được mày không hiểu là tao bị Tào Tháo nó đuổi cuốn cuồng đây này mà chạy chậm một tí về là chết tao đây này hay là tao còn phải đến tao dân lễ giáo dân nó còn đang chờ tao Thì khi mà người khác xét xử mình một cái thì mình mang cái gì? Mình mang cái câu chuyện của mình ra để mà bảo chữa. Không phải chỉ là chuyện đi ngược đường, mà cái chuyện đi ngược đường đó, nó nằm trong cả một cái dòng câu chuyện. Có cái gì đây? Để đưa thế nào đây? Cho nên tao phải làm thế này để giải quyết cái chuyện này. Cái thằng kia nó đâu có hiểu mình, nó chỉ thấy mày đi ngược đường, mày đi bẫy, tao chửi mày một trận. Thế thì mỗi một con người luôn luôn có một cái sự mâu thuẫn đó ngay ở trong chính bản thân của mình. Và khi mà có một cái tập thể nào đó thì bắt đầu xuất hiện cái mâu thuẫn đó. Ta dùng bài toán để ta xử lý chuyện của người khác Và ta đòi người khác phải nhìn bản thân tôi như là một câu chuyện Đó là một cái mâu thuẫn cơ bản và ta không thể giải quyết được Bởi vì tôi ta cứ muốn thế giới hợp lý, thế giới ổn định, thế giới chuẩn mực Và thế giới đó phải chạy một cách đúng đắn Như là một cái xe lửa chạy trên cái con đường rây Mà ở nơi đó Cái gì thật nhất ở trong lòng ta Đó là tôi là một câu chuyện Và tôi khát khao được người khác đón nhận tôi như là một câu chuyện Thì cái điều đó không được đáp ứng Ở trong cái thế giới ngày hôm nay Thế giới càng ngay Vậy ta lại càng chuẩn hóa Chuẩn hóa hết mọi sự Từ lời ăn tiếng nói Từ cách cư xử Từ cái cách làm việc Như một bài toán Ta phải ép mình vào trong cái thế giới đó Tức là gì? Tức là những cái viên gạch xây nên Cái ngôi nhà của đời ta Nó bị lỗi rồi Nó không có ổn rồi Nó có những cái, cái sự rãn nứt ở Ngay trong chính những cái gì nhỏ nhất của đời ta Mỗi một con người là một câu chuyện đời Ngày hôm nay người ta lưu ý tới cái khái niệm câu chuyện rất nhiều Và càng ngày người ta càng thấy cái khái niệm câu chuyện Nó quan trọng Nó chân thực, nó đúng và nó am hợp với cái khát vọng làm người hơn là một bài toán và nếu chúng ta đi vào trong cái đời sống đức tin của một thứ đạo tình yêu, nếu chúng ta muốn Hổ biến, truyền bá Cái sự sống Của cái đạo tình yêu đó Chúng ta không thể nào Quê đi Cái nền tảng sâu xa Của câu chuyện Những câu chuyện đời Của mình, cũng như là Câu chuyện đời Của những người, anh chị em của mình Có một ông thầy Ông ấy đi thực tập ở, Về nhà, ông kể cho tôi Nghe Ông bảo là anh ơi, em đi thực tập mà có một cái chuyện như thế này Em gặp một cái thằng nó đi lang thang ngoài sân Nó trong cái giờ lễ của Thiếu Nhi Em nắm đầu nó, em đưa vào chỗ ngồi, dí nó xuống, còn ngồi đây mà, mà em vừa mới quay mặt đi một cái là nó đứng dậy, nó chạy ra ngoài sân Là nó chạy về Tức lắm, mà cái thằng này, mày chết với tàu Lúc nào tao bắt được mày là mày chết <cười> Thế nhưng mà cái ông thầy đó, ông gọi là may quá Thâu lòng em đã chuẩn bị cái hình phạt cho cái thằng khỉ gió này rồi Nhưng mà may quá Cái lần sau em gặp nó thì lại là cái lúc Mà em biết rằng là bố mẹ nó đang chuẩn bị ly dị Và cái thằng đó hiện thời bây giờ không thể học hành gì được nữa à, Nó khủng hoảng tâm hồn Bảo là bay quá em biết được cái chuyện đó không Thì em lại đập cho nó một trận thì tội nghiệp cho nó quá Thì tôi bảo với cái ông thầy đó bây giờ ông đã làm linh mục lâu năm rồi Bảo là em ơi em đi thực tập một năm Thôi thì cũng tạm lấy cái khoảng thời gian một năm để đo Nếu mà một năm đó em đi thực tập mà không có một người nào Đến một lần hai lần để kể câu chuyện đời cho em Để nói được những cái gì ở trong cái cuộc đời thật của người ta Những cái câu chuyện đời, những cái đỗi lòng của người ta thì em có nguy cơ sau này làm Linh Mục trở thành một nhà quản trị, giáo xứ chứ không phải là người Mục Tử đâu bởi vì Mục Tử thì phải biết chiên và nhà quản trị thì chỉ biết cái tổ chức biết cái tập thể mà gạt bỏ đi những cái tình tiết của những cái con chiên con chiên uh, món bèn đi lạc, con chiên ở cái rìa của cái đoàn chiên của mình Ông thầy đó mới bảo là cảm ơn anh em sẽ cố gắng ghi nhớ cái điều này Không biết chắc không phải tại tôi đâu nhưng mà sau này thì tôi thấy đó là một lệnh mục rất là đẹp Rất là đẹp trong cái công tác mục tử, vì ông hiểu lắng nghe và cố gắng để đọc được cái câu chuyện của từng con chiên một. Người mục tử thì mới có cái chuyện gọi là bỏ 99 con, gọi là bỏ, để đi tìm một con chiên lạc. Còn người quản trị thì chắc chắn là không, không có dại gì mà phải lo tới một cái con chiên khỉ rõ nào đấy. Để tao còn phải chăm sóc 99 con khác Đó là người quản trị Chứ không phải là mục tử Thì uh, uh, Cái đó đó là cái ý nghĩa của thời đại Bây giờ người ta nhận ra Cái thực tại của con người là như vậy Và để mà uốn nắn Hay là để mà sửa đổi Một con người Thì chúng ta cũng cần phải Đi vào trong cái cách thức của Chúa Có lẽ không có cái cái cách thức giải mã nào tuyệt vời Cho bằng cái cách thức của Chúa Được bộc lộ trong cái truyền thống Truyền thống do Thái Kỳ Tô giáo Ở nơi đó chúng ta có một lịch sử ơn cứu độ Lịch sử là câu chuyện Và trong cái dòng lịch sử ơn cứu độ đó thì bề dày nghĩa tình Nó làm nên cái tính quyết định của một phận người Chứ không phải là đẳng cấp luân lý Thì điều đó càng ngày nó lại càng là một cái tiếng hô Một cái lời cảnh báo cần thiết cho một cái xã hội đã quá bị chi phối bởi văn minh khoa học kỹ thuật, đã bị đồng nhất con người, cuộc đời của con người, những huyền nhiệm đời người càng ngày lại càng bị đồng nhất với những cái, những cái động tác của máy tính động tác giống thể như thể là cuộc đời này chỉ là một thứ yes no question nữa. chỉ đúng sai đúng sai đúng sai thôi, trắng đen thôi, chứ không còn cái gì khác nữa. Thì uh, tôi cũng xin kể một vài cái chuyện đó, <cười> một cái cái kết có hậu đọc lại cái lịch sử ơn cứu độ để nhận ra Đời ta là một lịch sử ơn cứu độ Và để ta lại tiếp tục trở nên lời chứng Và soi sáng cho anh chị em của ta Những người giáo dân cả đặc biệt Chứ không phải là, là thêm vào đâu Những cái mảnh đời đau thương nhất Những cái mảnh đời bị cái quy luật nghiệt ngã, đè bẹp Những cái mảnh đời như thế là đã chấm hết rồi Với cái quy luật của máy tính Và với những cái cách xét xử người khác như máy tính Thì chúng ta lại có khả năng cùng với Chúa Gieo một cái cơ duyên Biến những câu chuyện đời đó trở nên đẹp Và trở nên có hậu Xin Chúa cho chúng ta hiểu ra nét đẹp của cuộc đời Nét đẹp của cuộc đời không phải là một cái cấu trúc Cân đối và chuẩn mực Nhưng mà nó là những cái đường bay lượn Kỳ diệu của tự do con người Cộng tác với ơn của Chúa hành nên những tác phẩm nghệ thuật Chứ không phải là một thử thành đạt kỹ thuật Những tác phẩm nghệ thuật Không có tác phẩm nghệ thuật nào loại bỏ tác phẩm nghệ thuật nào Kỹ thuật thì kỹ thuật cao loại trừ kỹ thuật thấp Kỹ thuật thể giới loại trừ cái kỹ thuật đĩa CD Kỹ thuật đĩa CD loại trừ cái kỹ thuật băng từ Nhưng mà thế giới này không phải là một bài toán kỹ thuật Mà là một nghệ thuật Nghệ thuật thì Picasso không có loại bỏ Leonardo da Vinci và cũng không thay thế được Van gốc hay là Henry Mattis hay là Gauguin mỗi một nghệ sĩ có những cái tác phẩm riêng biệt và độc đáo thì Chúa cũng giống như một nghệ nhân phong thủy làm cho cuộc đời của mỗi người trở nên một tác phẩm nghệ thuật như vậy và điều đó Chỉ có thể có được Khi chúng ta trở về với Nguồn mạch đức tin của chúng ta Một Thiên Chúa yêu thương Và đồng hành với con người Thiên Chúa yêu thế gian Đến nỗi đã ban con một Để ai tin vào con của người Thì khỏi phải chết Nhưng được sống buôn đời Lời Chúa Chúa ban cho chúng con Không phải những ân huệ vụn vặt Không phải như một Bài học luân lý Hay là một kỹ thuật siêu thoát Chúa ban cho con Chính con một của Chúa Để chúng con tin Chúng con đồng hành Chúng con được Chúa Giêsu Ở trong cuộc đời của chúng con Và để chúng con Phải khỏi phải chết Và được sống muôn đời Xin cho mỗi người chúng con Nhận ra hạnh phúc Lớn lao và kỳ diệu của Chúa AMEN